làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 98: Thịnh nộ. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz song từ Ninh cung truyền ra tiếng nói cười thật là náo nhiệt. Hoàng thượng vừa bước vào chủ điện Tử Ninh cung thì nhìn thấy A Uyển đang vui cười nói chuyện cùng Thái hậu. Nhìn qua thật giống hai mẹ con. Chỉ là vừa thấy mình đến Vui cười giảng rỡ trên mặt lại biến mất Tựa như chưa từng xuất hiện Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng Hoàng thượng vạn phúc vạn an Ngữ điệu cung kính Hành lễ cũng rất nghiêm túc Mà hoàng thượng biết A huyện càng vân lời Thì trong lòng càng tức giận nặn ra một câu từ thì không thèm nói nữa Vốn tưởng rằng vật nhỏ nhìn thấy thái độ của mình Nhưng vậy sẽ tức sợn hoạt là có phản ứng Không nghĩ đến A Nguyễn một chút phản ứng cũng không có Hoàng thượng nghĩ đến điều này tóc cũng muốn giữ lên Sao Hoàng thượng lại đến đây âm thanh từ án của Thái Hậu Cuối cùng cũng đưa lý trí sắp bị thiêu cháy của Hoàng thượng trở lại Không kinh tình an Thái Hậu Hoàng thượng mới nói Nhi tử cần đây vẫn nhiều việc Rất ít đến thăm Mấu Hậu Vừa rồi thấy nhớ Mấu Hậu Nên đến đây gặp người A huyện nghe vậy cối đầu biếu môi trong lòng thiên thường Ha <cười> ha Ngày bận rộn chính sự đến mức chỗ của các phi tần đều đã tham qua một lần rồi có phải không Thái Hậu cũng vui vẻ cười Hoàng thượng hiếu thuận ai ra luôn biết. Gần đây bổn bề quốc sự. Hoàng thượng cũng phải chú ý thân thể đó. Đã gầy đi rồi. Đừng để bận rộn mà tổn hại cơ thể mới đúng. Nghe Thái Hậu nói vậy. A huyền vẫn là không nhìn được lặng lẽ quan sát hoàng thượng. Đã lâu không gặp. Hoàng thượng đúng là so với trước đây gầy hơn. Trong non xúc động muốn xông tới tâm tình thích A huyện vội phỉ ngộ chính mình. Đè nén tâm tình lại. Nói không chừng Hoàng thượng vì vội đến chỗ các phi tần nên mới thế. Hừ. Nhi tử biết, Mấu Hậu cũng phải chú ý thân thể mới được. Hàn huyên vài câu, Hoàng thượng chuyển chủ đề Mấu Hậu năm nay vẫn muốn đi ngũ Đài Sơn lễ Phật sao. Thái hậu không nghĩ đến Hoàng thượng đột nhiên nhắc đến chuyện này, cười đáp, sao đột nhiên nhắc đến chuyện này. Người không biết thật ra huyển treo nghi quấn lấy ai ra mấy ngày nay, muốn ai ra đưa nàng đi ngũ Đài Sơn cùng. A huyển lại không ngờ đến Thái hậu nhắc đến mình ở trước mặt Hoàng thượng, trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Muốn biết được hoàng thượng sẽ phản ứng như thế nào. Không nghĩ đến hoàng thượng nhàn nhạt lên tiếng A. Huyển chiêu nghi ở bên cạnh bồi máu gậu cũng là tan hiếu. Một câu đánh A huyển hiện nguyên hình. Thấy chưa? Thấy chưa? Không muốn gặp lại nàng chính là không muốn. Còn tan hiếu cái gì? A huyện cảm thấy mình ôm mong chờ với đế vương nhất định là đầu bị cửa kẹp tư rồi Chỉ là gần đây đại hạn Mách tính cũng mất ổn Đi ngũ đài sơn đường xá xa xôi Trên đường thật sự rất nguy hiểm Mấu hậu vẫn nên ở trong cung thôi Như vậy nhi tử sẽ yên tâm Hoàng thượng nói xong thở dài một hơi Một bộ sáng con trai ngoan lo lắng cho mấu hậu Không cảm thấy xấu hổ khi tìm lý do như vậy chút nào Thái hậu suy tư một chút Ngược lại cũng thấy đúng Chỉ là mỗi năm đi ngủ Đài Sơn lễ Phật đã thành thói quen Năm nay lại không đi Thái hậu vẫn có chút do dự Hoàng thượng nói có lý Chỉ là để ai ra suy nghĩ một chút đi A huyện nghĩ thật xa hoàng thượng lo lắng như vậy cũng rất có lý Thái hậu nương nương Hoàng thượng nói rất đúng Nếu đi ngũ Đài Sơn xa xôi lại còn nguy hiểm Thì kỳ thực lễ Phật ở những chùa miếu gần Kinh Đô cũng như nhau thôi Dù sao thì chỉ cần có lòng thành Phật tổ cũng sẽ không câu nể địa điểm, chỉ là nếu Thái hậu nương nương xuất cung lễ Phật nhất định phải cho tần tiếp theo. Hoàng thượng lúc đầu nghe A Nguyễn nói, Hoàng thượng nói đúng, trong lòng còn rất hài lòn. Trong lòng vui vẻ đến từ từ tràn ra ngoài, mà lời kế tiếp đó lại làm cho Hoàng thượng đen mặt. Nhất định muốn nháo loạn đến mức suốt cung lễ Phật sao Ôn quyển biểu hiện của nàng có chút nào sống với yêu thích chấm 0 Biểu lộ với chấm xong lại đòi xuất ra có phải là đang muốn đùa bớn chấm 0 Quyển chiêu nghi có biết bên ngoài đang loạn như thế nào không Mặc dù là ở kinh đô chấm cũng không dám bảo đảm tuyệt đối an toàn Tình hình biên giới hết sức căng thẳng. Có nhiều nổi gián ở kinh thành thám thính. Huyện chiêu nghi lại suối rụt Thái Hậu xuất cung là muốn như thế nào. Cuối cùng một chút lý trí cũng đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Hoàng thượng nói ra những lời này xong mới biết ý thức được mình đang nói gì. Thấy A huyện ủy khuất viện mắt rưng rưng. Hoàng thượng trong lòn hối hận ở trước mặt Thái hậu không thể mất thể diện được. Rõ ràng trong lòng không muốn nói vậy, nhưng lại không thể khống chế lời nói. Thái hậu cũng cảm thấy Hoàng thượng đang nói nặng. Sao Hoàng thượng lại nói như vậy? Nguyễn Chiêu Nhi ở nơi thâm cung đâu biết được tình hình bên ngoài như thế nào. Nàng để nghĩ như vậy chẳng qua cũng là vì nghĩ cho ai ra mà thôi Chẳng lẽ Hoàng thượng hoài nghi huyện chiêu nghi là nổi gián Nghe Thái Hậu nói vậy Trong lòng Hoàng thượng cực kỳ hối hận cũng không làm được gì Thấy A huyện cắn chặt môi không cho nước mắt rơi xuống Cũng chỉ có thể cắn răng nói Nhi tử suy nghĩ không chu toàn Nhưng A huyển lại nghĩ mình ủy khuất như thế Bị chán ghét rồi vứt bỏ thì thôi đi Muốn xuất cung cũng không được Lại bị nói thành nổi gián Lập tức đừng dậy Tần thiếp thấy thân thể không khỏe Xin Thái hậu cho phép Tần thiếp hồi cung trước Thái hậu thấy bộ dáng A huyển như vậy tất nhiên là đồng ý Cũng không quên ban thưởng vài thứ bồi thường cho A huyện khi không lại bị tổn thương như vậy Thấy A huyện hành lễ với Thái Hậu cùng mình xin cáo lui Bóng lưng nhanh chóng bước khỏi cửa Hoàng thượng nhất thời như ngồi trên bàn trông Vội vàng xin Thái Hậu cáo lui Nhi tử còn có việc quan trọng Cũng xin cáo lui trước Xin mẫu hậu hãy suy nghĩ kỹ những gì Nhi Tử nói. Dù sao nếu mẫu hậu xảy ra chuyện gì, Nhi Tử sẽ phụ lời căn dặn của Phụ Hoàng. Dứt lời, Hoàng thượng liền lui ra. Chìm nổi ở hậu cung đách nhiều năm. Tất nhiên Thái Hậu có thể nhìn ra giữa Hoàng thượng và A huyện còn nhiều khúc mắc Hoàng thượng bây giờ mạnh miệng cũng giống như tiên đế năm đó Vẫn là cậy mạnh không chịu huy đầu với tình cảm Không hổ là phụ tử Kim tử, ngươi nói xem lúc nãy hoàng thượng như vậy có phải cực kỳ giống tiên đế không Kim má má ở bên cạnh nghe chủ tử gọi mình như vậy Khói miệng cũng không khỏi giật giật Đều đã lớn tuổi như vậy rồi Có còn phải gọi tên ngô tỷ như vậy không? Tất nhiên là giống, hoàng thượng không phải luôn được tiên đế mang theo bên mình dạy rỗ sao À, hay cho câu tử mình giáo dưỡng Mới đem nhi tử của hắn dưỡng thành con vịt chết vẫn còn cậy mạnh Bất quá nha Hoàng thượng ngược lại cũng nên chịu thiệt thòi một chút mới được Đỡ phải cả đời này cũng không được trải qua loại cảm giác này Khuôn khéo như Thái Hậu làm sao lại không nhận thấy A Nguyễn cũng Hoàng thượng bắt đầu này sinh tình cảm Nhìn bộ dạng của Nhi tử đối với mối tình đầu Thái Hậu không khỏi lắc đầu cười Nhưng mà Thái Hậu cũng không muốn nhúc tay vào những chuyện này Hoàng thượng đã có con nối dòng rồi Mặc dù huyển chiêu nghi khó có thể có con Cũng không phải là vấn đề lớn Nếu hoàng thượng thích Sủng ái cũng không sao Ly các nàng bình tĩnh nha Phải kiên trì chờ đợi đến phút cuối để tung đòn nhé Một like cho tin của thái hậu Bên ngoài tử ninh cung A huyển bước nhanh theo hướng chiêu dương cung Vẫn không ngồi kiểu Phía sau hoàng thượng đã nhanh chóng đuổi theo A huyển không có cách nào Tất nhiên là cung kính tỉnh an hoàng thượng Nhìn thấy nước mắt A huyển vẫn chưa khô Hoàng thượng nhìn không được muốn giải thích Chấm mới vừa rồi chấm A huyển sức khoát tắt đứt Nô tì biết hoàng thượng thật lòng quan tâm Thái Hậu nương nương Nếu hoàng thượng không muốn nhìn thấy nô Tỳ Sau này nô tỳ ngây ngốc ở trong cung là được. Hoàng thượng nếu đã hoài nghi nô tỳ là nổi gián, nhốt nô tỳ vào Thiên Lao là được. Chỉ là nếu không có chứng cứ, nô tỳ sẽ không phục. Nô tỳ hồi cung, chờ hoàng thượng xử trí. Nói một hơi dài như vậy không cho hoàng thượng cơ hội chen vào. Xất lời. A huyển còn không quên cung kính hành lễ cáo nuôi Xoay người đi nhanh về chiêu dương cung Hoàng thượng bị hành động này của An huyển làm cho phản ứng không kịp Tuy nói rằng lúc nãy mình đang nói nặng lời Nhưng nàng cũng không cho chấm cơ hội để giải thích nha Chấm có bao giờ nói không muốn gặp nàng chứ Còn hung dữ với chấm Thật là Ly, mượn câu của anh Tể Vương ra Lời này ngài nên nói với Nguyễn Chiêu Nghi đi Nói với đệ chỉ vô dụng thôi Lời này anh nên nói với chị đi Đột thoại nội tâm cũng vô dụng thôi à Thấy hoàng thượng đứng ngẩn ngơ bên đường Nhìn theo bóng Nguyễn Chiêu Nghi xa xa Lý Đắc Nhàn vượt quá bổn phận nhắc nhở Hoàng thượng Có còn đuổi theo giải thích với Nguyễn Chiêu Nghi nữa không? Giải thích cái gì? Hồi cung Hoàng thượng nhất thời vẻ mặt không vui tức giận nói. Lý Đắc nhàn nhanh chóng đuổi theo Hoàng thượng. Nhưng trong lòng thì nghĩ thầm. Ngài cẩy mạnh như vậy để làm chi? Tuy rằng nô tài không có cái vật kia. Không thể nhận là nam nhân. Nhưng cũng biết nam nhân và nữ nhân cãi vả Nam nhân vẫn nên nhịn một chút dỗ dành nha Hoàng thượng ngày làm vậy khoảng cách giữa ngài và huyện chiêu nghi sẽ càng xa thì sao Lý Đắc Nhàn ngươi ngơ ngẩn cái gì đó Còn không mau đuổi theo Nghe Hoàng thượng giống giận Lý Đắc Nhàn mới phản ứng lại thì ra Hoàng thượng đã đi xa rồi Lau mồ hôi lạnh trên chán Nhanh chóng đuổi theo Ly em lại anh nhàn chết cười với anh thôi các nàng lọc xong đoạn này thì bình tĩnh nha Phải giữ cho mình một trái tim nóng và một cách đầu lạnh Trước hết lấy bút viết hoặc là mở cơ lên Khi lại những gì muốn nhắn nhủ với anh tề đi nha Để lâu là quên đó Nếu mà nhiêu quá khi không kịp thì y âm cũng được Lát xuống ô cơ Mơ Ê. Có lại sau nha Vào lúc hoàng thượng đập vỡ chén trà mạ vàng thứ bảy trong một ngày một đêm Lý đắc nhàn cuối cùng cũng không nhịn được Mượn cơ lấy đồ ăn cho hoàng thượng Lý Đắc Nhàn vội vã đến Chiêu Dương Cung cầu kiến Nguyễn Chiêu Nghi nương nương Đến cửa cung Chiêu Dương Tiểu đồ đệ Lý Phúc Mãn của mình đến đón Hai thầy trò lại không khỏi trao đổi các phản ứng của chủ tử Thì ra là trong lúc Hoàng thượng mất bình tĩnh Bên này Nguyễn Chiêu Nghi cũng không thoải mái là bao Sư phụ người không biết chủ tử đắc nhiều ngày ăn không vô, ngủ cũng không ngon, đã tiểu tuổi đi rất nhiều a. Nghe được Lý Phúc mãn nói vậy, Lý Đắc nhàn thở dài. Hoàng thượng không phải cũng như vậy sao? Nhị vị chủ tử giận dỗi, Ngô Tài bọn hắn cũng rất thao tâm. À, thế mới nói làm Ngô Tài cũng không dễ dàng a. Chỉ sợ lần này chủ tử đã bị chọc tức không nhẹ Thường ngày chưa từng nổi giận với chúng ta Vậy mà bây giờ vừa nhắc đến Hoàng thượng Chủ tử lại giống như đang đốt pháo Không phải là đồ để không khuyên Mà căn bản là không thể khuyên nha Sư phụ Lý Đắc nhàn bảo mình khuyên vào huyện treo nghi nương nương Lúc này Lý Phúc Mãn khổ sở nói Hắn cũng muốn các chủ tử hóa hảo nha Thế nhưng hắn cũng chỉ là một nô tài thôi Quả nhiên A Nguyễn không gặp Lý Đắc Nhàn Đây là lần đầu tiên Lý Đắc Nhàn đến Chiêu Dương Cung mà không được vào Lý Đắc Nhàn không khỏi thở dài Chuyện tình cảm này quả nhiên là rất hóc búa nha Nhị vị chủ tử nếu không hòa hợp Mô tài bọn họ cũng không thể sống yên ổn được nha Hoàng thượng đối với chuyện của A huyền đã thẻ quá thành giận Còn chưa kịp phản ứng gì thì biên giới Tây Bắc đã nổi loạn Lần này hoàng thượng không nghe ý kiến triều thần Điều binh khiển tướng Điều phận lương thảo Tất cả đều phái thân tín của mình làm Triều thần không được như ý muốn lại bắt đầu náo động Thì nhận được một câu lạnh lùng của Hoàng thượng Nếu muốn chết, cứ việc nháo Lý đắc nhàn nhàn nhạc nhìn mặt của các triều thần bên dưới Một chút cũng không đồng tình Tâm tình Hoàng thượng bây giờ không vui Cái gì mà giữ hòa khí cũng không thèm làm Không nên nghi ngờ độ tin tẩy trong lời nói của Hoàng thượng Hiện tại nói được là làm được Nếu muốn khiêu khích là tự tìm đường chết Cũng không phải là tự làm tự chịu sao